các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Uống xong rồi con về. Cô đời nào con dám vào buồng cha đâu mà bây giờ người ta đổ oan cho con. Quỳnh từ đầu nhà lững thững tiến lại. Hai ông dân vệ sau khi nhận lệnh của Quỳnh đã vác súng ra về để Quỳnh trở lại với cơn gia biến đang sôi sục. Từ chiều đến giờ Quỳnh đã đóng vai nhân nghĩa, lăn xả vào mà bênh con Phương khi vợ ông đánh, ông ý thức được rằng toàn bộ âm mưu của ông nhằm hạ nhục cha Hảo. Là một đòn tối độc, nhưng cũng quá nguy hiểm cho ông, như kẻ cầm con dao hai lưỡi. Bởi nếu mọi người đều dồn Phương vào chân tường, thì nó sẽ có thể công khai kêu ầm lên là chính ông từng hãm hiếp nó. Bởi vậy, ông mượn tay người khác đánh, nhưng chính ông thì lại luôn luôn xoa dịu. Chỉ có điều lúc này ông cũng yên chí, là dù Phương có tiết lộ chuyện ông hãm hiếp nó, thì chắc cũng ít người tin, vì đã có cha Hảo để đánh lạc hướng rồi. Ông ôn tồn bảo vợ, Miệng thế gian đã chắc gì là đúng mà em cứ mắng con cho khổ thân nó. Với lại dù cái phương nhà mình nó có muốn lăng nhăng với cha cũng chả được. Cha hảo đạo đức như thế. Đời nào cha thèm ngó đến đứa nào. Dứt lời, ông quay trở lại ngay sân trước. Ba người ngồi lại không ai nói gì nữa. Hai mẹ con, mỗi người suy nghĩ một cách. Nhưng tiểu chung, đều cùng nhìn thấy tương lai bao phủ, một màu đen ảm đạm. Chỉ riêng đào thì ngạc nhiên lắm. Rõ ràng chưa nay mẹ con... Ở nhà Quỳnh về, đã kể lại cho các bà nghe lời tuyên bố chắc nịch của Quỳnh, công khai xác nhận con mình có tình ý với cha Hảo. Sao bây giờ trước mặt vợ con, Quỳnh lại nói khác. Đà biết, nếu không nghe được chính miệng Quỳnh xác quyết, thì không đời nào bà quản vọng có ý trừng trị phương. Dạo trước, bà nghe cái tin thầy phán ôm cô Mai kéo dài cả đến mấy tháng trời, nhưng bà không dám có phản ứng gì, vì sợ kết át nhầm thì mang tội với Chúa. Mãi cho đến khi chính mắt bà chứng kiến Thầy cởi áo cô Mai trong căn nhà hoa Bà mới quyết định hành động Lần này cũng tương tự như vậy Bao nhiêu người ngăn cản Và chính bản thân bà cũng còn lưỡng lự Thì may quá Quỳnh xác nhận với bà Lại còn nhờ bà dơ cao đánh khẽ Như thế nghĩa là thế nào Đào tự hỏi Bà quản vọng mẹ cô có nghe nhầm không Ông Quỳnh đâu có kết án phương như mẹ cô Đào phân vân toan lên tiếng hỏi Nhưng ngài quá cứ đành ngồi ngẫm nghĩ một mình khá lâu, đào mới bảo mẹ Phương. Thưa cô, cháu đến để báo với phương một việc ạ. Vợ Quỳnh đang nằm nhắm mắt trên võng, ngồi bật dậy và hỏi. Việc gì thế cháu? Đào run run, run hết nhìn con lại nhìn mẹ rồi ấp úng nói. Ừm, thưa cô, mà cô phải hứa là là là cô giấu hộ cháu, không được cho cho mẹ cháu biết cháu sang đây gặp cô nhé. Đào ngừng lại, mẹ Phương gật đầu dục. Cháu cứ nói đi, cô hứa mà thờ dài rồi kể ừ, cô ơi mẹ cháu với các bà trong hội con đức mẹ bàn nhau á, là sáng mai sau lễ thứ hai sẽ sẽ, sẽ đánh cây Phương ở sân nhà thờ vì tội quyến rũ cho phó đó Phương đang ngồi tựa cột giật mình kêu rú lên lệ chúa tôi. rồi Phương òa lên khóc lớn mẹ Phương cũng tái mặt đứng bật dậy lâu lắm chị mớiú hỏi lại thật thật th thật không cháu đào gật đầu Thật ạ, vì vậy cháu cháu trốn sang đây báo cho cô với cái Phương biết Sáng mai đừng, đừng có đi lễ, đi lễ nhà thờ Nam đi Mẹ Phương lặng người một lúc rồi buông mình xuống phẫn Con bà mà bị đánh ở sân nhà thờ thì chỉ có nước độn thổ rồi trốn đi nơi khác sinh sống Có mối mặt mà nán lại thì cũng rất khó lấy chồng cách Phương ôm chầm lấy đảo khóc rú lên thảm thiết Khiến Quỳnh đang ngồi uống trà hút thuốc lào trong nhà Vội quăng cái điếu chạy ra chỗ mắt nhìn Vợ Quỳnh mặt tái nhợt, méo máu, nhìn chồng cầu cứu. Thôi chết rồi, anh ơi, bà quản vọng với các bà trong hội con đức mẹ. Bà nhau sáng mai đánh cái phương ở nhà thờ, trong sân nhà thờ mình đấy. Cô Đào có ấy thương cái phương, nên chạy sang báo cho mình biết. Thôi chết bây giờ, bây giờ làm sao, làm sao bây giờ hả anh? Đến lượt Quỳnh tái mặt xúc động. Ông tái mặt không phải vì thương con sắp bị đấu tố, mà vì thấy kế hoạch của mình gần tới đích rồi thì bỗng lại hỏng. Ông không nghĩ ra là cái con đào thổ tá này lại biết trước ý định của mẹ nó. Mà dù đào biết trước, ông cũng không ngờ đào dám đi ngược lại tính toán của mẹ nào Thế là sôi hỏng bỏng không. Ông không hạ nhục được cha hảo. Ông xúi bảo quản vọng trừng trị phương. Đâu phải để nhắm vào phương, mà để mọi người cùng nhìn thấy cái xấu xa của cha hảo quyến rũ đứa con gái ngây thơ vào đường sắc dục Ông nhìn trước thấy cái tiếng xấu ấy sẽ lưu rú vạn niên không gột rửa được. Bây giờ thì không sôi rồi. Ông nén tiếng thở dài nhìn đảo căm hận, ông muốn sông lại bóp cổ nó nhưng đành chịu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net